Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếng mở cửa vang lên thật lớn giữa đêm khuya thanh vắng Gây cảm giác rờn rợn cho những ai nghe thấy Kết Nằm im trên giường không dám thở Tuyền cố ngóng tay xem tiếng động tĩnh tiếp tục xảy ra Rồi cô thu hết can đảm ngồi bật dậy Một Hai, ba Tuyền bước đến bên cánh cửa phòng Toan đưa tay kéo chốt Thì cọc cọc Rõ ràng là tiếng gót giày nện Xuống nền gạch nghe thật gần Nhưng lại có vẻ xa Dường như có người đến đây Tuyền thầm run trong dạ Khi hình dung bên ngoài là một tên côn đồ nào đó Đang muốn trêu chọc mình Vì biết là trong căn nhà hoang vắng Ở đồi xương mù chỉ toàn là phụ nữ Chân yếu tay mềm Kể từ hôm đó thì nhiều đêm liền tuyền phải sống trong sợ hãi, khi mà những âm thanh ma quái ngày một nhiều lên, vang vọng, kỳ bí như những âm hồn rất ai oán. Cô đâu biết rằng nơi mình đang sống lại chôn giấu bao ký ức đau thương và nhiều bí mật muốn chôn vùi với những lời cảnh cáo về một căn nhà có ma. Căn nhà ma ở đồi sương mù, phần 1 Vừa mới dọn đến đây hồi sáng nay chị em Tuyền và bà Vũ chưa biết gì về vùng đất sương mù răng phổ này. Họ đến đây do sự nhiệt tình giúp đỡ của ông bà Thành Danh là bạn rất thân của cha mẹ họ ngày trước. Nay thấy hoàn cảnh mồ côi bơ vơ của con bạn mà động lòng thương. Khi mới đặt chân đến, nhỏ Tú, em gái Tuyền đã kêu ầm lên rằng nơi đây buồn quá. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại chị em cô đành phải chấp nhận thôi, vì đâu còn chỗ nào cho họ nương thân lúc này nữa. Ngôi nhà mới họ đang trú ngụ thuộc vào loại biệt thự sang trọng, nhưng đã bỏ hoang phế nhiều năm, cho nên chỗ nào cũng ẩm mốc và xuống cấp trầm trọng. Đã vậy thì nó còn nằm trên một ngọn đồi cao biệt lập với xung quanh, dường như chỉ làm bạn với gió xương và chim muông thôi. Nếu như lúc trước còn sống trong ấm no hạnh phúc Thì dẫu có cho vàng Chị em Tuyển cũng không dám ở một đêm như thế này Còn bây giờ có được chỗ ở này thì là quá tốt rồi Chị em cô không dám mong gì hơn Điều họ được an ủi trong lúc tứ cố vô thân là Còn có được bà Vũ trung thành đi theo hầu hạ Cộp, cộp Tiếng nện của gót giày vang lên theo lộ trình vòng quanh ngôi nhà Rồi tắt hẳn, lúc này thì Tuyền không đủ can đảm để xông ra bên ngoài nữa, mà cô trở vào vặn lớn ngọn đèn lên, lòng nơm nớp bất an. Nhỏ Tú bỗng mở choàng mắt, có gì vừa xảy ra phải không chị? Tuyền không muốn làm em gái phải sợ hãi nên lắc đầu bảo, chẳng có gì đâu, tại vì khó ngủ nên chị thức dậy định xem sách thôi. Nhưng mà nhỏ Tú đã thấy được gương mặt đầy lo âu của chị Con nhỏ bèn trề môi nói Xạo, chị nói dối rồi Em thấy chị thức lâu, sao bây giờ mới vặn đèn lên Tuyển lúng túng Thì, thì tại bây giờ mới muốn đọc sách mà Nhỏ Tú lại tiếp Chứ không phải chị thức là vì Vì cái gì Sao không nói luôn đi bất giác nhỏ Tú trùm chăn kín đầu, nói vọng ra nghe thật nhỏ vì sợ ma. "Này, chị có nghe thấy tiếng mở cửa lúc nãy không?" Nói bậy, làm gì có ai mở cửa? Nhỏ Tú cãi lại ngay trong chăn, "Em nghe rõ ràng mà, cả cái tiếng chân người nữa đó." "Thôi đi, no ngủ kỹ rồi sinh mơ màng nói linh tinh. Không phải mơ đâu." Mà là em nghe thiệt đó Tuyển hơi gắt Thiệt thiệt cái gì Chị à Dường như là nhà này có ma đó Từ lúc đặt chân vào đây tới giờ Em luôn cảm thấy ớn lạnh trong người Mọi can đảm trong người Tuyển Bị tiêu tan Bởi lá gan nhỏ xíu của đứa em Cô soi đèn tìm chiếc vali rồi nhấc hẳn nó bỏ vào màn ngay sát vách đầu giường cho chắc ăn rồi mới chịu đi nằm. Nhưng mà tiếng động vừa qua làm cho Tuyển thao thức mãi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net